Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện. Vui vẻ. Con Huyền là con nào? Sao tao chưa từng nghe thằng Phong kể bao giờ hả? Tiếng mẹ Phong lạnh lót nói vọng ra. Tôi đứng bên ngoài tự dưng lạnh cả sống lưng. Thế nên đôi chân nó cũng cứng đơ mà không dám bước vào nữa. Đứng bên cạnh chắc là Phong hiểu tôi đang sợ. Nên anh liền đan tay anh nắm chặt vào tay tôi. Rồi anh lên tiếng trấn an. Em đừng sợ. Mẹ vậy đó nhưng hiền lắm. Tôi nhìn Phong, định mở miệng nói. Thì lập tức tôi phải im lại. Vì nghe được câu trả lời tiếp theo từ miệng của cô em gái anh. Là con nhỏ nhà nghèo, nhà ở cuối xóm. con ông bà bán vé số đó mẹ Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú Nên anh Phong anh ấy u mê đến điên dại rồi Vậy à, tưởng ai xa lạ Tao còn cưới chứ hóa ra lại là cái con nghèo kiết xác đó Thì đừng có mơ mà bước chân vào cái nhà này Tôi nghe rõ từng lời từng chữ miệt thị Mà mẹ và em gái Phong đang nói đến mình Bất chợt tôi tủi thân kinh khủng Cũng chẳng còn tâm trạng gì mà đi vào ra mắt nhà anh nữa. Cứ thế tôi vung tay mình ra khỏi cánh tay của Phong. Mặc tình cho anh đang cố gắng gọi tôi quay lại, nhưng tôi chẳng thèm nghe nữa. Tôi cứ thế chạy thật nhanh ra về. Gió bụi bay lấp đầy khóe mắt. Bước chân tôi lặng lẽ chạm lên mặt đường nóng sát. Hai mắt nhòe cay chạy lòng đi thẳng một mạch về nhà mình. Đứng im bên bờ sông, tôi ấm ức khóc như chưa từng được khóc. Ngày đó tôi và Phong quen nhau từ những năm đầu cấp 3, cho đến khi anh nghỉ học rồi đi biển đánh bắt cá với bạn, thì tôi vẫn còn ngồi lại ở ghế nhà trường và quyết tâm đậu được đại học. Mấy năm sau ra trường, tôi xin được một chân dạy học trong một trường mầm non tư thục, còn anh vẫn thế miệt mài trên sâu nước. Nhưng tình yêu giữa tôi và anh vẫn nồng đậm như thuở ban đầu và chưa từng một lần phai nhạt. Cứ tưởng cuối năm nay Hai đứa sẽ về chung một nhà Có ai ngờ buổi ra mắt ngày hôm nay Đã xóa tan bao lời ước hẹn Khi mà gia đình anh Vì định kiến Mà chê trách cái nghèo của gia đình tôi Đứng im lặng Gặm nhấm nỗi đau trong tim Từng đợt gió lùa về Khiến đôi mắt tôi càng thêm đau sát Mái tóc dài Cũng vì thế mà dối tung lên Nhưng giờ phút này vẻ ngoài chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Tôi cứ đứng im như thế, mặc cho từng người đi qua nhìn mình như vật thể lạ, nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm. Lặng nhìn từng dòng lục bình trôi ngang, đôi mắt tôi lại bất chợt ướt đẫm. Tôi nhớ ngày xưa, từ nhỏ mẹ tôi bỏ ba con tôi, đi theo người đàn ông giàu có, bà một mình nuôi tôi, lo cho tôi ăn học nên người. Dù ra cảnh nghèo hèn, Ba phải đi lãnh từng tờ vé số để bán kiếm tiền. Nhưng chưa bao giờ ba để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và cũng không bao giờ tôi bị người ta khinh thường cả. Thế mà ngày hôm nay khi tôi lớn lên. Vì cái tình yêu của mình tôi lại phải để cho gia đình anh. Nói ra những lời mỉa mai. Về cái nghề nghiệp của ba tôi như thế. Dù cho ba tôi chưa nghe được. Nhưng phận làm con tôi xót xa vô cùng. Đang đứng thẫn thờ, thì ba tôi từ trong nhà đi ra. Tôi liền đưa tay lên, lau đi nước mắt để tránh cho ba biết tôi đang buồn. Huyền, hôm nay con sang nhà thằng Phong thế nào rồi? Có vui không? Gia đình người ta có hài lòng về con không hả con? Nghe ba hỏi tôi chỉ biết nghẹn họng, nhưng rồi vẫn cố xả vờ tươi cười để ba không lo. Dạ, vui lắm ba Gia đình anh Phong cũng thương con, nhưng mà ba này... Chắc con không lấy chồng đâu, con sẽ ở vậy mà nuôi ba đến già. Nghe câu trả lời của tôi, ba chợt lắc đầu rồi nghiêm giọng trách mắng. Này, không được có suy nghĩ như vậy nghe không con? Thằng Phong nó cứ hỏi ba gả cho nó mấy lần rồi, còn nói cuối năm nay là cưới con đấy. Không có nói vậy, nó nghe được nó buồn nha con. Con thấy anh Phong tốt nên con mới muốn lấy chồng. nhưng mà nghĩ tới cảnh làm dâu và bỏ ba ở nhà một mình con lo cho ba nên giờ không muốn nữa vậy đứa nào mấy hôm trước nằng nặc đòi ba cho lấy chồng hả rồi mai mốt bên nhà thằng phong qua con không chịu ba biết ăn nói ra sao đây thôi được đâu thì ba gả nhà thằng phong cũng gần lấy chồng xong rồi một tuần một tháng sang thăm ba là được mà con Ngày bà dỗ dành lòng hạnh càng thêm tuổi nhìn ba tóc đã bạc trên chán đã hẳn đầy vết nhăn vì dãi dầu mưa nắng bây giờ biết con gái có người thương nhà chồng lại gần chắc ba cũng muốn tôi có nơi nương tựa nhưng biết nói sao bây giờ khi mà gia đình anh Phong đâu có tốt như ba tôi nghĩ họ lại còn đang đắn đò suy nghĩ để lựa lời trả lời cho ba thì bất ngờ tôi nghe trước nhà tôi có tiếng xe máy chạy đến Tôi quay ra thì thấy Quyên em gái Phong và ai đó nữa đang đi vào nhà tôi. Tôi chợt dạ sợ họ đến gây chuyện rồi ba lại buồn nên tôi liền quay sang nói với ba. À bạn con đến, con ra đó một lúc nha ba. Ba nhìn tôi gật đầu, ông ôn tồn bảo. Ừ, ra mời bạn vào nhà chơi nha con. Dạ. Nói xong với ba tôi liền chạy nhanh ra ngoài. Cặp Quyên tôi cũng lịch sự hỏi. Em mới đến à? Vừa hay Quyên cũng vừa đá trống xe xuống. Em ấy nhìn tôi rồi khoanh tay trước ngực. Một chân gác lên xe hất mặt nói với tôi. Rồi giới thiệu luôn cho tôi biết cô gái đang đi chung với em. Ừ, xin giới thiệu với chị đây là Diệp, là bạn thân của tôi. Cũng là Thanh Mai Trúc Mã với anh Phong, anh trai của tôi. Nghe lời giới thiệu sặc mùi gây chuyện này. Tôi đã dự cảm hôm nay quên đến cũng không mấy tốt đẹp, nhưng tôi vẫn không tỏ ra thái độ gì với em ấy cả. Chỉ mỉm cười lịch sự rồi chào lại Diệp, một cô gái trẻ đẹp lại trông rất sang trọng. Chào Diệp, chắc chúng ta cũng bằng tuổi nhau đúng không? Diệp đứng nhìn tôi, đôi mắt khẽ liếc rồi cao giọng lên tiếng. Chị biết chúng tôi đến đây làm gì không? Tôi thản nhiên trả lời. Làm sao tôi biết được khi hai người chưa nói? Quyên lại xen ngang. Chị bình tĩnh đi, rồi bọn tôi sẽ nói. Chị đang rất bình tĩnh. Có chuyện gì thì Quyên và Diệp cứ thẳng thắn nói đi. Nghe vậy, Diệp liền trả lời tôi ngay. Dường như trong lời nói còn mang theo cả sự tự tin. Vậy được rồi, tôi muốn thương lượng với chị một việc. Đó là chị nên rời xa anh Phong đi. Vì anh Phong là của tôi. Trước khi anh Phong yêu chị, Thì mẹ anh đã hỏi cưới tôi cho anh rồi. Và gia đình anh Phong cũng đã coi tôi như con dâu trong nhà. Tôi nghe Diệp nói trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Và có chút gì đó đau lòng cho mình. Nhưng tôi không thể hiện ra mặt. Vẫn cứ rất bình tĩnh để đối diện với Diệp. Vậy bây giờ hai người muốn gì ở tôi? Quyền lớn tiếng nói ngay. Muốn chị buông tay anh Phong. Diệp lại nói. Nếu chị rời xa anh Phong thì tôi sẽ cho chị một số tiền để mà gia đình chị sinh sống tốt hơn. Còn bằng không thì chị không có yên với tôi đâu. Diệp nói với vẻ mặt rất cao ngạo. Và có lẽ gia đình cô ấy rất giàu nên chuyện gì cũng muốn giải quyết bằng tiền bạc. Tôi không hề sợ một chút nào. Trái lại còn thấy buồn cười trước sự ấu trĩ của cô ấy. Chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng đem đồng tiền ra để mà tranh giành. Xin lỗi. Tôi không thể làm theo lời hai người được Và cũng chẳng cần tiền Với lại hai người cũng không cần phải nhọc lòng vậy đâu Nếu anh Phong yêu Diệp tôi sẵn sàng ra đi Còn nếu anh Phong chọn tôi Thì tôi sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho ai cả Tôi tự tin thốt ra lời nói Càng khiến Quyên và Diệp nghe Lại thêm phần tức tối Chẳng còn kiêng nể Quyên liền chỉ vào mặt tôi mà cảnh cáo Này chị đừng có tự tin quá Rồi chị sẽ thấy sự tự tin của chị. Chỉ làm cho chị khổ thêm thôi. Khi mà gia đình tôi đã chẳng ưa chị. Thì chị sống với anh Phong cũng không yên đâu. Chị hiểu chưa? Quay qua Diệp, Quyên lại nói tiếp. Thôi, tao với mày đi về. Tôi đứng đó nhìn Quyên nổ máy xe. Và khi Diệp chuẩn bị rời đi cùng Quyên. Cô ta còn cố tình ban cho tôi thêm mấy câu cảnh cáo để chút giận. Họ đi rồi. Tôi mới thấm cái cảnh lòng mình nó chĩu nặng là như thế nào. Tôi không vội đi. Mà ngồi luôn ngoài này, ngắm nhìn lên mây trời, chợt thấy tim mình thắt lại. Tôi yêu Phong là thật, nhưng tình hình ngày hôm nay tôi đã trải qua. Tôi sợ mình không còn đủ dũng khí để mà nắm chặt lấy tay anh nữa rồi. Tôi suy sụp, chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này từ đây. Suy nghĩ nhiều rồi lại khiến cho mình buồn. Tôi ngồi im cục mặt xuống, bất chợt từ sau có một vòng tay ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hồn cựa quậy, một lúc cảm nhận mùi hương quen thuộc và nhìn rõ gương mặt đang ở gần tôi. Nhận ra là Phong tôi mới bình tâm lại mà thở mạnh, đánh mạnh vào ngực Phong tôi mắng anh. Anh làm em hết hồn à? Sắp yếu tim mà chết luôn rồi đây này. Phong vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay anh, rồi anh cười cười. Anh xin lỗi chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. À mai này hết giận chưa? Tôi không hiểu ý anh muốn nói là gì nên liền liều hỏi lại. Giận gì hả anh? Phong ậm ừ. Thì là chuyện lúc sáng anh đưa em qua nhà đó em còn giận mẹ không? Tôi nhớ rồi mà Phong nhắc lại tự nhiên tôi càng thêm buồn. Đẩy anh ra tôi nghiêm túc nói. Em không có giận mẹ nữa mà là em giận anh. Phong đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi anh gặng hỏi sao lại giận anh, anh có làm gì đâu tôi hờn giận nên lạnh lùng nói anh có bạn gái có thanh mai trúc mã rồi thì còn yêu em làm gì nữa hả có phải anh muốn lừa em hay không Phòng càng nghe tôi nói hình như anh càng thắc mắc thì phải nên thấy mặt anh được ra luôn em nói gì vậy Huyền ai là người yêu anh hả thì là Diệp chứ ai Quyên và Diệp mới đến gặp em đây này Hai đứa nó đến để làm gì Có gây khó dễ gì em không Phòng lo lắng liên tục hỏi tôi Chắc anh lo Quyên đến kiếm chuyện Rồi làm tôi buồn Tự nhiên biểu hiện của anh thế này Tôi cũng thấy ấm lòng lắm Nên cũng dịu giọng lại với anh Họ không làm gì em hết Chỉ nói với em là Em nên buông tha anh Cho anh về bên Diệp mà thôi Thế em trả lời thế nào Em không đồng ý, nhưng Diệp là ai hả anh? Tôi tò mò nhìn Phong lên tiếng hỏi. Trong lòng cũng rất hy vọng rằng anh sẽ phủ nhận với tôi rằng Diệp chỉ là một người xa lạ với anh. Thế nhưng tôi càng hy vọng Phong lại ngay lập tức khiến tôi hoàn toàn sập tắt hy vọng khi mà tôi thấy anh nhìn tôi rồi anh thản nhiên trả lời. Diệp là người yêu anh. Nghe câu trả lời này tôi lặng người càng yêu anh bao nhiêu Giờ đây tôi lại càng thêm giận anh bấy nhiêu Nên chẳng thèm nhìn Phong nữa Tôi quay mặt đi Khóe mắt chợt ngấn nước Tôi hờn anh nên thái độ Để mà trả lời anh cũng lạnh nhạt như nước cất luôn Ừ, yêu thì anh đi mà cưới cô ta luôn đi Đòi cưới tôi làm gì nữa Trả lời xong tôi tủi thân ngồi khóc ngon lành ấy thế mà phía sau Phong chẳng hề dỗ rảnh tôi Anh còn bật cười rồi trêu gan tôi nữa chứ Anh nói Diệp yêu anh, chứ có phải anh nói anh yêu Diệp đâu mà em ghen hả? Lý luận này của anh làm tôi liền ngờ ngợ hiểu ra là anh đang cố tình chọc mình, nhưng cũng buồn lắm nên đã nói lẫy với anh. Anh yêu ai hay ai yêu cũng vậy thôi, em không cần nữa. Anh về đi. Em biết em nghèo rồi không xứng với anh, nên em không muốn người nhà anh khinh khi gia đình em đâu. Phòng nghe xong lập tức đưa tay xoay người tôi lại. tôi thấy sắc mặt anh lúc này đang cực kỳ nghiêm túc giọng anh run run có lẽ đang kiềm chế điều gì đó lử mắt nhìn thẳng vào mắt tôi anh bảo em nói thật anh nghe có phải em gái anh đã đến đây nói bậy bạ chuyện gì không hả tại sao từ nãy đến giờ em cứ nói những câu bi quan vậy huyền trước sự gặng hỏi của anh tôi lại càng buồn rơi nước mắt tôi không thể kể lại những câu quyên đã nói Chỉ nói với anh những lời trong lòng mình Đang muốn anh lắng nghe Anh Phong này Anh đã từng về nhà em Đã từng nghe ba em kể về Những ngày tháng cơ cực của gia đình em Nếu anh chấp nhận em Thì em sẽ rất mừng Nhưng em không muốn ai mỉa mai khinh thường Và luôn miệng chê bai gia đình em nữa Nên chắc có lẽ bây giờ Chúng ta dừng lại thôi anh Em mệt mỏi lắm rồi Tôi nói mà nghẹn ngào Hai cánh mũi từ lúc nào đã nghẹt bét như chẳng thở nổi, ngay xong sắc mặt Phong lại càng khó coi hơn. Anh thở dài ôm chặt tôi và lòng anh, tôi nghe từng tiếng nhịp tim anh đập liên hồi, cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng bên nhau. Cho đến khi trời tối mịt, bên trong nhà có tiếng ba gọi, Phong mới chậm rãi buông tôi ra. Trước khi tôi vào nhà, anh vừa kịp lên tiếng chấn an lòng tôi. Em yên tâm đừng suy nghĩ tiêu cực gì cả Cũng xin em đừng có ý nghĩ Rời bỏ anh trong lúc này Bây giờ vào nhà ngủ một giấc thật ngon Mọi chuyện cứ để anh lo Những ngày sau đó tôi vẫn cứ đi dậy rồi về nhà Và tuyệt nhiên tôi không chủ động liên hệ với Phong nữa Cũng như hạn chế luôn việc nghe máy khi anh gọi Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn giận Việc mối quan hệ không rõ ràng của Diệp và anh Thế nhưng tôi càng né tránh thì phong càng cuống cuồng tìm tôi đỉnh điểm là hôm nay chủ nhật tôi được nghỉ dậy và ở nhà ba tôi vừa đi sang nhà chú năm hàng xóm sửa dùm chú mái tôn thì phong lại sang anh bước vào nhà trên người toàn mùi bia rượu bộ dạng cũng nhếch nhác hơn trông thấy tôi anh đã nhào đến ôm chầm lấy tôi và chút cơn giận huyền mấy hôm nay em làm gì mà em lại tránh né anh hả tôi đẩy mạnh anh ra mùi cồn khiến tôi khó chịu nên liền lạnh nhạt lên tiếng. Anh đi đâu mà mới sáng sớm đã say xỉn rồi vậy? Lại còn trông như kẻ bụi đời. Phong bật cười, đôi mắt anh lờ mờ rồi ngã dựa luôn vào lưng tôi. phảng phất trong anh dường như là có chuyện gì rất buồn thì phải. Tôi cảm nhận anh không tỉnh táo, nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự không vui. Mấy hôm nay anh bỏ nhà ra đi, em thì lại lạnh nhạt với anh. Anh buồn lắm nên đi uống rượu với thằng bạn để giải sầu. Huyền, em hết yêu anh rồi hả Huyền? Nghe anh nói bỏ nhà đi mà tôi thật bất ngờ, tò mò không biết mọi chuyện ra sao, lại có chút lo lắng. Nên tôi liền dựng anh dậy, tôi vịn hai vai anh đối diện với tôi, rồi tôi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Sao anh lại bỏ nhà đi? Anh nói rõ em nghe xem. Phong cười trừ rồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Ngày hôm đó, sau khi anh về thì bắt gặp Quyên đang ca hát in ỏi trong nhà. Anh thấy ồn sẵn tâm trạng đang bực bội nên liền quát nó. Em im đi, tối muộn rồi còn hát hò ỏm tỏi. Quyên dường như chẳng hề nghe lời anh nói. Mặt nó chơi trơ ra và vẫn tiếp tục hát. Anh bực mình nên mắng nó luôn. Em nghe anh nói không hả Quyên? Anh bảo em im ngay chưa? Quyên nhìn anh, nó cũng không vừa, liền hất mặt lên nhìn anh thách thức. Anh có quyền gì mà không cho tôi hát hả? Nhà của mẹ chứ có phải nhà của anh đâu. Nói rồi Quyên nó càng vặn nhạc lớn hơn nữa. Anh không nhị được, liền đi tới rút dây điện ra luôn. Nhưng mà tối rồi em hát như thế thì rất là ồn. Quyên hình như em đang muốn kiếm chuyện với anh đúng không hả? Quyên vùng vằng nhìn anh có vẻ rất khó chịu, nó đáp. Đúng, em đang rất không hài lòng với anh. Vì chuyện gì? Vì anh không cưới Ngọc Diệp. Em lại lôi chuyện đó ra để làm khó anh nữa à? Anh đã không yêu Diệp thì làm sao cưới? Còn nữa, anh chưa hỏi tội em nữa. Tại sao em lại tới nhà và kiếm chuyện với Huyền? Huyền có làm gì em đâu? Sao em lại ghét cô ấy? Vì nó không đẹp, không giàu bằng Diệp. Nói thật với anh chứ, em chẳng ưa gì nó. Là mấy cái hạng nghèo mạt Mà chẳng biết thân phận Lại đua đòi với tới gia đình giàu sang Cái chuyện giàu nghèo hay đẹp xấu Thì liên quan gì đến em Em mà nói như thế mà nghe được à Dù sao thì Huyền cũng sắp là chị dâu Em lại kêu bằng nó Vợ là do anh chọn Huyền có thế nào thì cũng là anh tự chịu Chứ có phiền hà gì em chứ hả Cái gì? Ai? Ai cho nó là chị dâu em hả? Còn khuya nhá Anh hai à? Em thương anh Nên em khuyên anh thật lòng là anh nên lấy Ngọc Diệp đi. Gia đình Diệp giàu anh lấy Diệp tương lai của anh sẽ tươi sáng hơn đấy. Cảm ơn em, nhưng lấy ai là quyền của anh? Anh thấy coi bộ em định là má anh rồi đấy. Ừ, là má cũng được. Miễn sao anh đừng lấy con quỷ kia là được. Em ngang tàn vừa thôi nha Quyền. Anh nói thế đó hả? Có tin anh đánh em cho em bỏ thoái mất dạy đó không? Này, anh ngon đánh em đi, anh bị lú rồi. Bị nó mê hoặc? Giết anh điên luôn rồi phải không? Quyền nó cứ thách thức anh thế đấy Lại còn nói xấu và hỗn hào với anh Nên anh không nhị được Liền thẳng tay tát vào mặt nó Cho nó bớt hống hách lại Bốp Thách này Em tưởng anh không dám đánh em à? Anh vừa đánh xong Là quyên nó ôm mặt khóc bù lu bù loa lên Anh... anh dám đánh tôi vậy hả? Sao lại không dám? Đánh cho em bỏ cái tật hỗn láo đó đi Anh... anh ngon lắm Tôi mách mẹ cho anh coi Mét đi, thách mày mét đấy Rồi nó khóc um lên Nghe ồn nên mẹ từ trên lầu đi xuống Thấy con Quyên sưng mặt Nên mẹ liền hỏi tôi anh ngay Phòng nói đến đây Anh thở mạnh Nên ngả đầu tựa vào ghế Đôi mày rậm trâu lại Kiểu rất mệt mỏi Tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài Nghe anh càng kể về sự phản đối của Quyên Tôi lại càng thêm nản Nhưng cũng thương Phòng Vì tình yêu mà hai anh em gây nhau Chắc anh cũng đau lòng lắm Tôi để anh ngồi đó Rồi đi xuống pha cho anh Một ly nước chanh nóng mang lên Tôi nói Anh uống đi cho khỏe Phong ngồi bật dậy Anh nhìn tôi gương mặt nam tính bây giờ Chỉ có sự mệt mỏi hiện hữu Cảm ơn em, Huyền Em không giận anh chứ Tôi lắc đầu Cũng không biết phải nói thế nào trong lúc này Gia đình anh đang gây áp lực với anh Mà tôi lại gây chuyện nữa Thì anh biết phải làm sao, thế nên tôi chỉ biết lựa lời an ủi anh, rồi hỏi anh tiếp xem chuyện gì xảy ra giữa mẹ anh và anh để đến mức anh phải bỏ nhà ra đi. Em không giận anh gì cả, anh là người em yêu mà. Mấy hôm nay anh buồn, em lại còn lạnh nhạt với anh nữa, anh cho em xin lỗi nhé. Phòng nghe tôi nói ngọt, gương mặt anh đã giãn ra đôi phần. Anh mỉm cười véo lấy mũi tôi, anh trầm giọng nói. Chỉ cần nghe em nói thế này, bao nhiêu áp lực đều tan biến hết rồi. Anh uống nước đi, em không pha chua nhiều đâu. Ừ, cảm ơn em. Đợi phòng uống xong ly nước, tôi mới bắt đầu hỏi tiếp. Mọi chuyện tiếp theo thế nào nữa, anh kể em nghe nha. Phong gật đầu rồi trầm giọng kể tiếp. Lúc đó mẹ nhìn anh gặng hỏi. phong con làm cái gì mà đánh con nhỏ xưng mặt vậy hả đánh thế là nhẹ con còn muốn đánh nó thêm vài cái nữa kìa nhưng mà có chuyện gì hai đứa bay kể tao nghe coi mẹ hỏi vậy con khuyên nó liền dành lên tiếng nói trước thì cái chuyện anh hai chung tình với cái con nhà nghèo đó con khuyên mãi mà không được rồi còn đánh con thế này nè lúc đó nghe nó nói xong anh cứ nghĩ mẹ sẽ khuyên nó đừng xen vào chuyện của anh Nhưng không ngờ mẹ còn banh nó, rồi mắng anh là lộng quyền, còn nói những điều khó nghe vào tai anh. Anh bực mình nên không muốn nghe nữa, liền đứng lên nói thẳng vào mặt mẹ, rồi anh đi luôn đến hôm nay. Con không biết mẹ nghĩ thế nào, mẹ thương hay ghét xỉ huyền thì con cũng mặc kệ mẹ. Nhưng nếu mẹ không cưới huyền cho con, thì từ hôm nay mẹ cũng nên xác nhận là mất luôn thằng con trai này luôn đi. Chào mẹ! Nói dứt lời phong liền quay sang Anh kéo tôi vào lòng anh Rồi anh nói Huyền à Đời này anh không thể mất em được Anh mệt mỏi lắm Em có hiểu cho anh không hả Huyền Tôi dựa vào lòng anh Chẳng biết nói gì vào lúc này Bởi vì tôi cũng mệt mỏi Không hơn không kém gì anh cả Cứ thế tôi đành im lặng Cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời Cứ thế ngồi bên anh Rúc sâu vào lòng anh Cảm nhận tình yêu của chúng tôi lúc này chỉ còn lại là nỗi tuyệt vọng như một tảng đá nặng nề đang đè nặng vào lòng của hai đứa mà thôi. Những ngày sau đó Phong vẫn ở lì bên nhà tôi mà chẳng chịu ra về. Dù cho tôi có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng không nghe. Còn đối với ba tôi sợ ông biết chuyện trục trặc giữa tôi và Phong nên sẵn mái nhà đang rột tôi liền lấy lý do cho Phong ở lại phụ nhà sửa với ba. Và tất nhiên cái lý do quá hợp lý Nên ba tôi đồng ý Để cho Phong ở lại ngay Mà không lăn tăn gì cả Ngày đầu tiên Phong cùng với ba tôi Dỡ mái nhà xuống Cũng công nhận một điều Phong siêng và được việc lắm Nên ba tôi ưng bụng hết sức Cứ thế mấy ngày sau Hai người vừa làm vừa trò chuyện đủ thứ Còn tôi ban ngày tôi đi dạy ở trường Chiều về là lại tất bật lo cơm nước cho hai người Nhìn hai người đàn ông mình yêu thương vui vẻ Tự dưng tôi cũng thấy hạnh phúc lây Cứ thế mọi chuyện suôn sẻ cho đến một ngày Nhà tôi đã sửa xong Và ba tôi có tiệc bên dòng họ nên phải đi vắng Tôi thì sáng sớm đã đi dạy Nhưng đến đầu giờ trưa tự dưng tôi bị đau bụng rất nhiều Hầu như mỗi khi tới tháng là tôi bị một lần Lần này không hiểu sao Đau hơn lần trước rất nhiều, không chịu được Tôi đành xin nghỉ dạy một buổi Rồi tranh thủ chạy về nhà để nghỉ Nhưng không ngờ vừa về đến trước cửa nhà Tôi vô cùng ngạc nhiên Khi thấy một chiếc xe máy lão hoắc Dựng giữa sân nhà mình Tôi tò mò đi vào Tôi liền đứng nét một bên góc Khi nhìn thấy bên trong đó Diệp đang ngồi nói chuyện với Phong Dường như cô ta cũng vừa mới đến thì phải Vì tôi nghe Diệp lên tiếng Để bắt đầu câu chuyện Anh Phong Phong đang ngồi điện thoại cho ai đó Nghe Diệp gọi Phong liền quay sang Nét mặt anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sử tắt điện thoại rồi trả lời Diệp. Em đi đâu đây? Diệp ngó nghiêng nhìn trong nhà tôi rồi nói Có ai ở nhà không anh? Không, gia đình Huyền đi vắng cả rồi nhưng em đến đây làm chi? Nghe nói gia đình tôi đi vắng Diệp liền mạnh dạn ngồi luôn xuống bên cạnh Phong rồi cô ta cứ thế nhìn Phong mãi nhìn đến mức mà gương mặt ửng đỏ cả lên Còn Phong Tôi để ý anh không có hành động gì ra vẻ thân mật với Diệp cả, mà tự động anh nhích Diệp ra xa. Thế vậy tôi cũng nhẹ lòng yên tâm phần nào, để mà đứng theo dõi tiếp. Tiếp theo sau đó Phong hắng giọng nói lớn với Diệp. Ơ kìa, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Sao cứ ngồi nhìn anh? Diệp giả vờ ngại ngần, sự cố tình nhích sát vào Phong. Cô ta cười cười nói nói. Trước khi sang đây em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng không hiểu sao gặp anh rồi em lại thấy run quá Em cứ bình tĩnh rồi nói Không ai ăn thịt em cả Anh Phong vậy Vậy em nói nha anh Ừ em nói đi Em sang đây có chuyện gì Ngọc Diệp ậm ờ khiến tôi đứng ngoài cũng nôn nóng theo Thật ra là tôi ghen Nên tôi sợ cô ấy nói gì đó Sẽ làm cho tôi và Phong phải xa nhau Nên tôi nóng lòng lắm Đợi cô ta lên tiếng mà sốt cả ruột Hai tay Diệp cứ mân mê cái túi sách vẻ mặt thẹn thù nhìn Phong một lúc mới mở lời Anh Phong thật ra lâu nay em Em yêu anh nhiều lắm Nhưng mà em không có dám nói Mà chắc là anh cũng yêu em đúng không anh Vì lâu nay anh đối xử với em rất tốt mà Nhưng em lại không hiểu sao Đột nhiên anh lại đòi lấy huyền Bộ em làm gì sai cho anh giận hả anh Phong Trước câu hỏi này của Diệp, cô ta đang mong chờ câu trả lời của Phong. ấy thế nhưng dường như Phong đã làm Diệp thất vọng khi anh phũ phẳng lên tiếng. Từ trước giờ em hiểu lầm rồi đó Diệp. Anh tốt với em vì anh xem em như quyên và hồng, em gái anh thôi. Còn tình yêu anh chỉ yêu mỗi mình huyền. Nếu em đến đây chỉ vì việc này thì anh nghĩ em nên về đi. Anh Phong em không tin, không tin anh không yêu em. Hay là em có điểm nào không bằng Huyền Anh nói đi em sẽ thay đổi mà Em không thua Huyền gì cả Em có thể hơn Huyền rất nhiều thứ Nhưng không vì thế mà anh yêu em Tình yêu của anh Nó xuất phát từ lý lẽ của con tim Bằng sự rung động khi anh gặp Huyền Em hiểu chưa Diệp Anh Phong Anh có biết anh nói thế Em nghe em đau lòng lắm không hả Chứ em bảo anh nên nói gì Thì nói anh yêu em, anh Phong anh suy nghĩ lại đi, gia đình anh không thích Huyền, nếu anh cưới nó thì nó cũng chẳng sống sung sướng được với Quyên với mẹ anh đâu. Bây giờ anh nghe em, anh theo em về, em sẽ xin mẹ anh tha lỗi cho anh, rồi chúng ta đám cưới nhà anh, lúc đó mẹ anh sẽ vui lắm đấy, đi đi anh. Diệp vừa nói vừa vẽ ra viễn cảnh rất đẹp cho tương lai của Phong và cô ấy, nhưng lại một lần nữa Phong làm cô ấy thất vọng. Khi anh lạnh lùng hất tay cô ấy ra và cương quyết từ chối Diệp. Em về đi Diệp, anh không yêu em, mãi mãi cũng không. Nếu em còn chút sĩ diện thì nên về. Đừng để anh lớn tiếng xua đuổi không hay. Anh Phong, đi về. Phong chỉ tay vào mặt Diệp, rồi đuổi thẳng khiến cô ấy uất ức mà ả lên khóc nức nở, rồi chạy nhào ra xe lên ga đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo Diệp cho đến khi cô ấy đi khuất bóng, mà chỉ biết thở dài. Cũng tội cho Diệp bị phong phũ phảng quá. Em nghe hết rồi hả? Đang ngó Diệp nên từ đằng sau phong lên tiếng. Khiến tôi giật cả mình. Quay lại thấy anh tôi liền bữu môi gật đầu. Cũng công nhận hôm nay biểu hiện anh không có tệ. Nhìn anh khóe môi tôi bất giác cong lên rồi cười hít mắt trêu lại anh. Em nghe cả rồi. Nhưng mà Diệp đẹp vậy anh không thấy tiếc à? Anh nói thế không sợ Diệp sẽ tổn thương hay sao hả? Phong liền cười, nụ cười anh có chút thâm thúy khiến tôi không thể đoán được anh đang có ý gì. Rồi bất chợt anh đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng anh. Anh ôm chặt sau đó cất giọng trầm ấm, ngọt đến sâu cả răng nói cho tôi nghe. Thả diệp tổn thương, còn hơn làm cho người yêu anh giận. Đời này ngoài em ra, anh không sợ ai tổn thương cả. À mà sao hôm nay em về sớm vậy? Nghe anh hỏi tôi mới nhớ ra mình bị đau bụng. Nhưng hình như nó hết luôn rồi thì phải. Em đang dậy thì bị đau bụng, chịu không nổi nên em xin nghỉ nửa buổi. Em sao rồi, bớt chưa hả? Anh lo quá. Phòng lo lắng đưa tay xuống xoa bụng tôi rồi hỏi thăm đủ kiểu. Tự dưng cũng thấy ấm lòng nên tôi liền trả lời cho anh hay tình trạng của mình, vì không nỡ để cho anh lo. Em hết rồi, không hiểu sao ở trường thì đau lắm, nhưng về nhà Nghe anh với Diệp nói chuyện xong, em cũng khỏe lại luôn. Thật không đấy? Chứ nghe em bệnh anh sót hết cả ruột đấy. Thôi, bớt nịnh đi nhà anh hai. Thật mà, anh chỉ yêu và lo lắng quan tâm mình em mà thôi. Vừa nói phong vừa áp sát gương mặt. Anh và tôi sau đó môi anh chạm môi tôi, rồi đặt vào đó một nụ hôn thật sâu. Hành động này quá bất ngờ khiến tôi cứ đứng được ra mà chấu mắt nhìn anh. mãi lúc sau anh buông tôi ra tôi mới kịp hoàn hồn đầu óc vì nụ hôn mà quay cuồng bất giác tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt mà đánh mạnh vào ngực anh mấy cái anh này kỳ quá à có gì đâu mà kỳ rồi ai thấy thì sao không sao cả chúng mình yêu nhau công khai thì ngại gì anh tôi nói không lại nên im luôn nhưng khoảnh khắc ngọt ngào này đã vô thức khiến tôi phải mỉm cười Đứng im trong vòng tay anh, cảm nhận từng nhịp tim anh đập thổn thức, cảm nhận vòng tay anh ôm mình thật ấm. Tự dưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Bao chuyện đã xảy ra tôi không còn bận tâm đến nữa. Bây giờ tôi chỉ cần anh thôi. Chỉ cần anh bên cạnh thì mọi chuyện dù tồi tệ thế nào, tôi tin tôi cũng đủ sức vượt qua. Và cũng chính vì suy nghĩ đó mà tôi không ngờ sau này cuộc đời tôi lại phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Chúng tôi đang vui vẻ Thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe chạy vào Tôi và Phong liền ngại ngùng nhìn nhau cười cười Rồi buông ra Ngó ra ngoài thấy ba tôi về Và người chở ba về Tôi nhận ra ngay là Thắng Nhà Thắng khác xã với tôi Nhưng có học chung với tôi năm cấp 2 Lâu rồi nghe đâu Thắng Giờ đây là kiến trúc sư làm việc trên Sài Gòn Lâu lâu Thắng mới về quê thăm ba mẹ một lần thôi Và không ngờ hôm nay tôi lại có dịp gặp Thắng Vì gặp lại bạn cũ Mà Thắng lại đến nhà mình Nên tôi liền vô tư bỏ phong đứng đó Rồi đi ra đứng nói chuyện với Thắng Mời Thắng vào nhà chơi nữa Trò chuyện với nhau Mới biết Thắng đang đi công việc Rồi vô tình gặp ba tôi đi bộ về Nên sẵn tiện Thắng chở ba tôi về luôn Ba tôi thì cũng luôn miệng khen Thắng Lúc này đẹp trai trứng trả hơn ngày trước Và thành đạt nữa Rồi ba có hỏi Thắng, lập gia đình chưa? Thắng thật thà trả lời Thắng có vợ rồi, nhưng chỉ mới cưới một năm, hai người không hợp đã chia tay. Tôi nghe vậy cũng lên tiếng động viên Thắng, cho Thắng quên đi chuyện cũ, và chúc Thắng sẽ sớm tìm gặp được tình yêu của đời mình. Còn ba tôi thì lại tự nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa. Lúc đó ba mẹ Thắng có sang hỏi ba tôi, gả tôi cho Thắng. Nhưng năm đó tôi đã quen Phong rồi nên ba không đồng ý. Ba còn vui miệng nói, phải chỉ lúc đó ba tôi gả luôn tôi cho Thắng. Chắc giờ hai đứa đã là vợ chồng rồi. Nghe xong Thắng chỉ nhìn tôi cười cười. Còn tôi nghe ba nói, tôi mới chột dạ ngó qua Phong rồi nháy mắt bảo ba im. Lúc này hình như ba mới nhớ ra sự có mặt của Phong nên ba liền nói tránh sang chuyện khác. Nhìn sang Phong tự nhiên thấy gương mặt anh tối sầm đi Rồi anh đi luôn ra ngoài Tôi biết anh giận nên liền quay sang nói thắng Ngồi chơi với ba mình Rồi tôi cũng nhanh chân chạy theo Phong Công nhận anh đi nhanh thật Đuổi theo anh ra đến ngoài bờ sông mà tôi hụt cả hơi Nhìn anh đứng đó nhìn ra bờ sông bóng lưng lạnh lùng đối diện với tôi Biết là ba đã lỡ lời làm anh giận Nhưng tôi đoán ba không cố ý đâu vì ba tôi thương Phong lắm nếu như không thương thì trước đó bà đã gả tôi rồi dù gì cũng đã vô tình làm Phong chạnh lòng nên tôi liền níu lấy vạt áo của anh rồi thỏ thẻ lên tiếng trước chủ động làm hòa cho anh vui anh giận em hả quay lại em nói này Phong vẫn im lặng không nói gì cũng không quay lại anh Phong à anh Phong ơi tôi kêu bà hai tiếng nữa anh vẫn im lặng bà không chịu nhìn tôi Lần này tôi bực nên quay sang dỗi ngược lại anh luôn. Anh giận thì đứng đây mà giận luôn đi. Em đi vô nhà. Tôi nói thế đó. Thế là anh liền quay lại. vẻ mặt hầm hầm rồi trừng mắt thật dữ nhìn tôi lớn tiếng nói. Ừ đi đi. Em đi mà vào đó nối lại chuyện vợ chồng đang giang sở với thằng đó luôn đi. Phong nói dứt lời tôi liền phỉ cười. Tôi biết anh ghen và có tính chiếm hữu cao. Nhưng đang ở nhà tôi và sự có mặt của ba ở đó anh không dám lên tiếng nên mới tự ái chạy ra đây. Nhưng mà thấy anh ghen cái mặt lại thấy cưng lắm nên tôi cứ thế lại trêu gan anh tiếp. Anh bảo đấy nhé, thế em sẽ đi vào để mà nói chuyện với Thắng luôn. Chắc là Thắng vẫn còn ở trong đó đấy. phòng nghe chọc càng thêm đanh mặt. Ừ đi nhanh đi cần gì phải nói với tôi chứ. phòng sẽ đến mức đỏ cả mặt Rồi quay lưng ra bờ sông tiếp Tôi chọc thế đủ rồi nên không chọc nữa Liền bước đi tới vòng tay ra phía trước Rồi ôm chầm lấy anh Tôi cảm nhận lúc này Phong bất ngờ dữ lắm Tìm anh đập chậm lại Nhưng anh vẫn giả vờ gỡ tay tôi ra Nhưng tôi nhất quyết ôm chặt Nên mãi một lúc sau Phong không cự tuyệt nữa Anh quay lại Vẫn cái mặt giận hờn Nhưng bây giờ đã giãn ra đôi phần rồi Tự nhiên anh đưa tay nâng cảm tôi lên Dí sát mặt tôi anh hỏi Sao không đi đi, ôm tôi làm gì? Tôi phì cười phồng môi đáp lại Không, em suy nghĩ kỹ rồi Chỉ muốn ở đây với anh thôi Phong khẽ cong môi Nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lùng lắm Ở đây làm gì với ai? Tôi đưa tay gửi chặt anh kéo về phía mình rồi nói khẽ Ở đây ôm anh, anh Phong Tôi nói đến đây Phong không giận nữa Ngược lại khoái chi đến mức anh còn vòng tay gắt gao ôm chặt lấy tôi vào lòng anh. Gió thổi hiu hiu, mái tóc tôi bay bay trong gió. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vào tai tôi cho gọn, rồi kề môi anh vào môi tôi, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Gió vẫn thổi giữa bờ sông quạnh vắng. Tôi và anh đứng đó ôm nhau và trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào. Đôi môi anh quyến rũ, cứ khóa chặt lấy môi tôi, mà cắn mút, Khiến cho tâm trí của tôi cũng vì thế Mà chẳng còn lý trí nữa Cứ mãi miết say đắm theo anh Và đáp trả lại rất cuồng nhiệt Buổi chiều đó Sau khi nghe tiếng xe của Thắng về Thì tôi và Phong cũng trở vào nhà Nhưng bất ngờ khi vừa thấy ba tôi Thì Phong đã lên tiếng Thưa bác con về Mấy ngày sau con lại sang ạ Tôi và ba vô cùng ngạc nhiên Ba chưa trả lời tôi đã vội níu tay anh nhỏ tiếng hỏi ủa sao vậy lúc nãy anh không có nói gì với em sao giờ lại phong xoa đầu tôi khi thấy tôi lo lắng anh liền trấn an à không có gì đâu em mấy hôm nay anh đi cũng lâu nên sợ mẹ trông với lại anh cũng muốn về bàn với mẹ một số công chuyện phong nói vậy nên tôi cũng không nói nữa tự nhiên cảm giác trong lòng có chút bồn chồn Nên gương mặt tôi cũng buồn thiu. Còn ba, ba chỉ gật đầu giọng nói vừa đủ nghe. Ừ, bác thấy con cũng nên về. Mấy hôm nay bác cũng đoán được con với gia đình có chuyện. Nhưng bác không tiện hỏi. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Ba mẹ nào cũng thương con. Nên con về nhà đi. Giải quyết chuyện nhà êm đẹp rồi qua đây. Bác lúc nào cũng quý con cả. Dạ, con cảm ơn bác. Tất nhiên là con sẽ quay lại rồi. Thưa bác con về. Anh về nha Huyền. Nói rồi Phong tạm biệt tôi. Rồi anh đi về luôn trong buổi chiều. Nhìn anh đi mà lòng tôi buồn rười rượi Đôi mắt ngó theo bước anh cũng nhỏe đi. Vì trong lòng tôi sợ kết quả khi anh về. Sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Nên tôi chạy luôn vào giường nằm. Đến cơm nước cũng chẳng thiết tha ăn uống. Nhưng trái lại với suy nghĩ tiêu cực của tôi. Thì một tuần sau bất ngờ Phong chở mẹ anh xuống. Lần này thật là ngạc nhiên khi mẹ anh không phản đối chúng tôi nữa. Mà mẹ anh xuống bàn với ba tôi chuyện cưới xin của hai đứa. bà tôi chắc chắn là đồng ý rồi. Có chăng bà còn mừng hơn vì tôi được gả cho Phong. Nên ba đâu từ chối. Cứ thế ba tôi và mẹ Phong bàn bạc. Cuối tháng này đám cưới giữa tôi và Phong sẽ diễn ra. Đám cưới diễn ra chót lọt. Sau đám cưới tôi còn được Phong đưa đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Ban đầu tôi sợ mẹ chồng không hài lòng, nên dối lòng nói với anh là tôi không muốn đi. Nhưng nghe Phong bảo anh đã xin mẹ rồi, nên tôi cũng yên tâm và hí hưởng sách vali đi theo anh. Địa điểm chúng tôi ghé đến đầu tiên là Chùa Linh Ấn. Sau khi vào chùa cầu sức khỏe bình an cho cả nhà, đi dạo ngắm cảnh chùa, tôi đến chúng tôi dạo một vòng Đà Lạt. Sau đó ra khách sạn nghỉ ngơi Đêm đầu tiên ở cùng nhau với một không gian riêng tư Tôi vừa thoải mái nhưng cũng vừa ngại ngùng Một cảm giác thật khác biệt Tôi như đang sống với một cuộc đời khác Nơi này như một thiên đường chỉ có tôi và Phong Những mệt mỏi với những tiêu cực thăng trầm trong cuộc sống Đều tan biến cả Ngâm mình vào bồn dòng nước ấm Khiến tôi cảm thấy dễ chịu sau một ngày đi đường tắm xong khoác trên người một chiếc váy ngủ mà hôm trước phòng mùa giúp tôi lúc đi mua sắm đổ cưới. Nhìn trong gương chiếc váy vừa mỏng lại vừa sexy. Tôi lần đầu mặc nên không quen. Cứ cảm giác nó chống trước chống sau nên nhột lắm. Rồi tôi nằm trên giường cầm một tờ báo để sẵn trong khách sạn rồi đưa mắt đọc những tin tức trong đó. Chờ đến khi thấy Phong từ ngoài đi vào trên tay anh là hai ly rượu màu đỏ và một đĩa trái cây. Anh đặt lên bàn, rồi nhìn sang tôi nháy mắt bảo Em, sang đây Tôi ngạc nhiên nhìn anh chẳng biết anh bày trò gì Nhưng cũng nghe lời liền đi theo Bước tới bàn anh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống Rồi anh ngồi đối diện với tôi Đẩy về phía tôi một ly rượu anh nói Em thử đi Tôi chưa bao giờ động vào mấy thứ này nên liền từ chối Em không uống được đâu Uống đi em Đêm động phòng phải có chút rượu mới tạo cảm giác mạnh chứ. Lời anh nói khiến tôi ngại đến đỏ cả mặt. Nhưng không hiểu sao không từ chối được. Nên vô thức cũng bắt trước anh đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Mùi vị rượu vừa ngọt vừa cay nồng từ từ chảy xuống cổ họng. Tôi không quen nên nhăn cả mặt. Anh hiểu tôi khó chịu. Liền đưa cho tôi một miếng dưa. Tôi ăn vào chung với rượu nên khẩu vị cũng đã đỡ hơn nhiều. Bàn tiệc của hai đứa có hoa có nến Uống gần cạn ly rượu Mặt tôi cũng đỏ bừng Bỗng bất ngờ phong đứng lên Anh cởi chiếc áo sơ mi ra Rồi vắt lên ghế Rồi anh đi ra sau tôi Vòng tay ôm tôi Áp mặt anh vào mang tay tôi Anh nói khẽ Hôm nay em đẹp lắm Uống rượu không say Nhưng lời khen này của anh Lại có tác dụng làm tôi say thật sự cả người tôi run lên Khi bờ môi hở hững của anh Đụng chạm vào những khoảng hở Trên tấm lưng của tôi Rồi tôi quay lại đối mặt với anh Trong khoảnh khắc này Cả hai đã bùng cháy cảm xúc Nên tức khắc không kìm lòng được Phong liền bế tôi gọi lên tay Rồi anh nhấc bổng tiến đến chiếc giường trắng muốt Chúng tôi chìm đắm trong ái tình Cả một đêm dài trôi qua Phong làm liên tục mấy hiệp Khiến cho tôi mệt đến đứt cả hơi Nhưng cũng không thể phủ nhận là Anh làm cho tôi sướng thật. Hai mươi mấy năm sống trên đời, vốn dĩ chưa bao giờ tôi nghĩ có một thứ gì đó lại khiến tôi phải thay đổi bản thân mình đột ngột như vậy. Vừa ban ngày tôi sống bình dị, nhưng ban đêm phong lại khiến tôi phải lả lơi, ngã trọn vào vòng tay của anh. Tình yêu đúng là lạ lắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vui chơi thoải mái trên Đà Lạt để mộng mơ, cuối cùng ngày về cũng đến. Tạm biệt Đà Lạt tôi và Phong trở về vùng quê Yên Bình. Ở nơi đó có những người thân đang chờ đợi chúng tôi. Thế nhưng tôi không biết ngày về lại bắt đầu một chuỗi ngày dài đau khổ đang sắp chở đón tôi. Sáng sớm gia đình chồng tôi có thói quen ăn sáng cùng nhau. Vì là dâu mới nên dĩ nhiên tôi đảm nhiệm việc đứng bếp. Cũng may có Hồng là em gái út của Phong. Em không ghét tôi như Quyên mà ngược lại... Em còn thương tôi lắm, nên tôi cũng cảm thấy đỡ tuổi thân. Hồng thấy tôi làm là chạy ngay vào vụ. Chị hai đang nấu món gì thế chị? Tôi vừa gọt củ gừng, vừa nhìn em mỉm cười nói. À, lúc sáng anh hai em đòi ăn cháo bò, nên sẵn chị nấu luôn cho cả nhà cùng ăn đấy mà. Và, mẹ cũng thích ăn cháo bò đó chị. Có khi chị hai nấu xong, mẹ ăn lại thích chị hai luôn. Chị cũng mong là vậy đó em. Dạ chắc rồi Đây mẹ và chị ba cũng sẽ thích chị mà Chị đừng buồn nữa nha chị À mà chị để em phụ chị nha Hồng vừa cầm lấy củ gừng và con dao để gọt phụ tôi Thì bất ngờ bên ngoài có tiếng mẹ chồng tôi gọi vọng xuống Hồng ơi con đâu rồi ra đây mẹ bảo tí coi. Nghe mẹ gọi nên tôi liền nhanh trí bảo em Thôi em lên nhà đi xem mẹ gọi em có chuyện gì Ở đây để chị làm là được rồi. Hồng gương mặt ỉu xìu nhìn tôi khó xử. Định xuống phụ chị mà mẹ lại gọi em rồi. Thôi em lên nhà đi, chiều nay nấu cơm chị sẽ nhờ em phụ nè. Dạ chị. Hồng vui vẻ đặt con dao và củ gừng xuống cái thớt, rồi đi nhanh lên nhà. Còn tôi cũng nhanh tay cho gừng và xả vào, khử thịt bò rồi cho vào cháo cho thơm. Cho đến khi nấu xong đang định dọn lên cho cả nhà thì tự dưng tôi bị trột bụng, ngó ra phía trước thấy cả nhà vẫn chưa xuống đủ nên tôi liền đi nhanh vào toilet để giải quyết chuyện của mình trước rồi mới ra dọn thức ăn lên bàn ăn sau. Nhưng khi tôi vừa bước vào toilet thì không thể ngờ bên ngoài lại có hai người lén lút đi vào để dở trò. Quyên và Diệp thập thò từ ngoài bước vào, ngó nghiêng không thấy ai nên Quyên liền ôm ngực thở vào. Sau đó đưa tay nhẹ nhẹ Giờ cái nắp nồi cháo lên Đưa mũi vào người, Sau đó quyên nhớ nhẹ đôi mày nói với Diệp Ê thơm quá mày Diệp cũng gật đầu công nhận Ờ coi bộ Nghe mùi cũng ngon à Mà mày gọi tao qua đây Có việc gì mà sớm thế Tao mới thức dậy còn chưa kịp chuẩn bị gì Thì rủ mày qua chơi đó mà Với lại rủ mày qua Tìm cách phá con huyền luôn Tự dưng nhìn mặt nó tao ghét quá mày Diệp nghe Quyên nói liền im lặng suy nghĩ Bất chợt nhìn vào nồi cháo trên bếp Trong đầu Diệp chợt nghĩ ra một chuyện xấu xa Ê! Nồi cháo ai nấu vậy? Thì con Huyền chứ còn ai? Thế tao với mày làm vậy đi Diệp vừa nói vừa áp sát tai Quyên nói ra mưu tính của mình Quyên nghe xong cũng hơi khoái chí, Nhưng nhìn lại nồi cháo đang thơm phức thì lại có chút đắn đò Làm thế được không? Mà tao đang đói đấy Mày có muốn giúp tao không? Mới sáng gọi tao qua giờ định đổi ý à? Đâu có. Tại anh hai với nó mới đi tuần trong mật về. Nên tao gọi mày qua liền cho mày gặp mặt anh hai tao. Để lỡ anh hai tao đi ghe luôn là mày khỏi gặp nhau con. Quyên nói hơi lớn tiếng sợ có người nghe sẽ hỏng kế hoạch. Nên Diệp khẽ đưa tay lên xịt một tiếng. ra hiệu cho Quyên nhỏ tiếng lại. Sau đó Diệp thò tay vào cái bóp đang mang theo bên mình. Rút ra một gói nhỏ màu trắng và đen pha lộn xộn, Diệp chìa ra đưa cho Quyên Diệp nói. Rồi rồi, biết mày tốt với tao nhất. Được chưa? Vậy giờ mình phá nó luôn đi. Đây, tao có đem theo sẵn một ít muối và tiêu trộn chung vào nhau rồi này. Tao nghe bảo mẹ mày không ăn cay được, nên tao có để tiêu nhiều lắm. Giờ chúng ta bỏ luôn vào nồi cháo đi. Đến khi mẹ mày ăn là nó sẽ có chuyện. Diệp nói với biểu cảm khá ư là khoái trí, còn Quyên nhìn cái túi màu trắng Diệp đưa, tự dưng Quyên dùng cả mình, vì không ngờ Diệp lại có ý nghĩ xấu xa dữ vậy. Quyên nhìn Diệp hoài nghi đặt câu hỏi, này, mày chuẩn bị đến vậy luôn à? Diệp nghe Quyên hỏi liền trột dạ rồi ấp úng giải thích. Tao, tao, à không, do cái này tao hay đem theo để ăn trái cây, sẵn dịp đây mày nói muốn phá huyền nên tao nói vậy thôi mà. Nếu mày không muốn thì thôi vậy. Quyền nghe có lý nên liền gật đầu cái rụp. Ok, vậy đưa đây tao làm cho. Quyền và Diệp làm xong thì lặng lặng đi nhanh ra ngoài. Lúc này tôi mới mở cánh cửa toilet và đi ra. Những gì họ nói tôi đã nghe rõ mùn một, một và không bỏ qua một chi tiết nào. Càng nghe càng dùng mình càng nghe càng thêm sợ hãi. Khi mà sống chung dưới một mái nhà Nhưng họ lại muốn gây khó dễ cho tôi đến như vậy. Tôi... tôi có làm gì sai đâu chứ. Đang suy nghĩ không biết nên xử lý nổi cháo thế nào. Bây giờ cũng đã không còn kịp để chuẩn bị món khác. Trên nhà lại kịp nghe tiếng hối thúc của mẹ chồng và cả nhà than đói. Bất giác tôi lé ra trong đầu ngay một ý định. Nếu ngay từ đầu đã không có được sự chấp nhận của mẹ chồng mình, thì bắt đầu từ bây giờ. Vì phong, vì hạnh phúc của mình... Tôi sẽ dần dần cho bà có được thiện cảm từ tôi cũng được Ngồi ở bàn ăn tổng cộng có 5 người Cả tôi là 6 Nhưng tôi chỉ đem ra 5 tô cháo và một tô mì Và tô mì tôi để ngay chỗ của mẹ chồng thoáng thấy sự khác biệt rõ ràng Lại người được mùi thơm từ cháo Mẹ chồng tôi nuốt nước miếng cái ực Sau đó tức giận nhìn thẳng về phía tôi lên tiếng Tại sao cô lại cho tôi ăn mì hả? Cô coi thường con già này đúng không? Quyên và Diệp lén lén nhìn tôi, rồi cả hai nhìn nhau cau mày. Chắc họ cũng khó hiểu lắm. Nhưng khi thấy biểu cảm của mẹ và chờ đợi cơn thịnh nộ của bà chút xuống đầu tôi, mà họ đã tạm gác lại cái khó hiểu kia sang một bên, rồi cứ nhìn tôi một bụng hả hê. Chỉ có Hồng là em ấy thật sự lo lắng cho tôi. Còn Phong ngó qua tô mì của mẹ, rồi ngó xung quanh, ai ai cũng được ăn cháo bò thơm phức. Anh liền ra vẻ ái ngại với mẹ, sau đó lại nhìn tôi. anh thở dài nói sao em không đem cho mẹ một tô cháo như mọi người luôn mà lại cho mẹ ăn mì anh nói này mẹ thích ăn cháo lắm đấy đặc biệt là cháo nấu với thịt bò nha phòng giết lời mẹ chồng tôi lại liếc mắt nhìn tôi tỏ ý không ưng thuận rồi nói tiếp chắc nó ghét tôi nên không muốn cho tôi ăn đây mà hay sợ tôi ăn thịt bò sẽ mắc nghẹn đúng là tôi tốt xấu vớ phải con dâu có lòng quá Mẹ, Huyền không có ý đó đâu mẹ. Anh im đi. Định bênh vượt con vợ anh à? Không khí gia đình bây giờ khá là căng thẳng. Tôi liền nhìn sang Quyên và Diệp. Họ cũng vừa hay nhìn sang tôi với vẻ mặt đắc ý. Thế mà khi thấy tôi chỉ nhích môi cười thôi. Họ đã trột dạ và tái mặt đi rồi. Chọn một lý do khéo léo để giải thích cho mẹ hiểu. Tôi nhỏ giọng trình bày. Dạ con xin lỗi mẹ. Mẹ hiểu sai ý con rồi ạ. do lúc nãy con đang nấu gần chín rồi Con lại lỡ tay nêm muối và tiêu hơi nhiều đáng lý ra tiêu con nên để riêng Ai ăn cay được thì để không thì thôi Thế mà lỡ tay rồi con mới nhớ ra Thử lại thấy nồi cháo đã có vị mặn và cay rất nhiều Mẹ đã lớn tuổi Để mẹ ăn mặn nhiều quá không tốt Mà nồi cháo thì bỏ ra cũng uổng Nên con đã nấu riêng cho mẹ một tô mì tươi Mì này con đã trần sơ qua mấy nước Để loại bỏ tạp chất và thay vào đó Còn có nấu riêng nước súp khác để pha với mì. Mẹ ăn thử coi, có hợp khẩu vị không mẹ? Nghe tôi trần tình với vẻ mặt rất thành khẩn. Nên mẹ chồng dù đang rất áp cảm với tôi, thì cũng xuôi lòng theo. Ban đầu bà còn nghi ngờ đưa muỗng, múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Rồi mặt bà nhân lại biểu cảm rất khó ăn. Sau đó lại tiếp tục thử qua tô mì. Mọi chuyện lúc này hoàn toàn êm xuôi. Tôi thở phào vì bà cũng chịu cầm đũa dùng thử tô mì, ăn được một đũa và nuốt vào miệng trọn vẹn. Cả nhà thấp thỏm cùng theo dõi biểu cảm của mẹ thì thấy gương mặt mẹ đã giãn ra mấy phần. Nhưng mẹ chẳng nói chẳng rằng khen ngon hay dở, chỉ lặng lẽ ăn và bảo mọi người dùng bữa đi. Đoán là vì mẹ là người lớn, cái tôi lại cao nên mẹ không cho phép bà hạ mình với tôi. Còn tôi nhìn biểu cảm mẹ thế này tôi đã rất vui mừng rồi. Phong và Hồng ngồi cạnh bên cũng được phen vui mừng khi tôi không bị chửi. Hai anh em họ dù không biết đã xảy ra chuyện gì với tôi, nuốt tô cháo mặn đến mức phải nhăn cả mặt, thế nhưng họ chẳng hỏi gì tôi nữa. Cứ ngồi ăn rồi giả vờ tỏ ra cháo rất ngon và còn đưa tay ra giấu chúc mừng tôi nữa. Duy chỉ có Quyên và Diệp, hai người đó lộ rõ khuôn mặt bực tức và không vui, lại phải ép mình ăn luôn tô cháo nên khá là bực bội. Cứ thế mà họ nhìn tôi càng thêm hậm hực hơn Chịu không nổi nữa Quyên liền lên tiếng châm chọc Mẹ, mẹ ăn thế mà ăn được hả? Mẹ con chị ta nấu cái quái gì chẳng biết Nấu cháo mà con tưởng đang kho đấy chứ Không biết ba mẹ chị ta Có dạy chị ta cách làm dâu không nữa Quyên vừa lên tiếng thì cả nhà liền bỏ đũa Phòng bên tôi nên anh mắng Quyên ngay Em có giỏi thì tự nấu mà ăn con gái con lứa lớn rồi mà suốt ngày chẳng biết làm chuyện gì chỉ kiếm chuyện là giỏi hồng cũng xen vào nói với quyên chị ba không ăn thì đi ra ngoài mà mua có người nấu cho ăn rồi còn phá hoại quyên bị nói nên liền đứng bật dậy quát ẩm lên hai anh em mày ăn bùa mê của nó nên lú rồi hả hở ra là anh em mày bênh mẹ mẹ nói gì đi mẹ quyên nũng nịu cầu cứu nên mẹ chồng tôi cũng lườm lại tôi một phát Rồi lên tiếng gắt ngang anh em tụi bay đó lúc nào cũng gây nhau ỏm tỏi không để bà già này yên còn Thắng phong với con hồng nữa còn quyền nó nói đúng chứ có sai đâu mà tụi bay bênh Nếu ăn thế này thì chỉ có vứt ngay chưa cứ ngỡ mẹ chồng sẽ đứng giữa giải hòa nhưng không ngờ bà vẫn đổ mọi lỗi lầm về phía tôi khiến cho tôi không khỏi chạnh lòng như một giọt nước tràn ly tôi quay đi cố kìm nén để cho mình không phải phản ứng mạnh Dù cho trong lòng bao nhiêu cung bậc cảm xúc Đang muốn nổi dậy mạnh mẽ Muốn nói cho mẹ nghe tất cả Nhưng rồi khi tôi định mở miệng Đã nghe Diệp bên cạnh vuốt ve ngọt nhạt với mẹ Thôi mà bác Bác đừng có giận mà hại sức khỏe Để con chở bác đi mua sắm Cho tâm trạng vui vẻ hơn nha bác Ờ Chỉ có con là bác ưng thôi đấy Chứ cái thứ đó bác có ưng bao giờ Mẹ càng nói tôi càng đau lòng Nhưng vẫn cố nhịn và không trả lời đi trả lời lại gì cả. Thế nhưng đâu phải tôi nhịn thì Phong sẽ nhịn. Anh nghe mẹ nói không hay về tôi. Anh liền quay sang thẳng thắn chỉnh mẹ ngay. Con không hiểu tại sao mẹ lại có ác cảm với vợ con đến như vậy luôn đấy. Huyền có làm chi nên tội đâu mẹ. Vì từ đầu tao đâu có ưa là do mày một hai lấy. giờ còn trách tao à? Nó không làm chi cả. Mà là do nó nghèo. Nghèo đâu phải là cái tội đâu mẹ. Nhưng nhà nó nghèo thì không xứng với cái gia đình này. Tao không muốn có một đứa con dâu nghèo. Mày hiểu chưa hả? Tôi nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa. Liền lấy hết can đảm nhìn mẹ lên tiếng. Gia đình con nghèo mẹ cũng đã biết. Mẹ cấm cản mẹ không cưới con cho anh Phong. Con cũng không hề oán trách gì mẹ cả. Nhưng mẹ nhớ lại đi. Mẹ là người đích thân đến nhà con. Mẹ hỏi ba con xin cưới con cho con trai mẹ. Thì tại sao bây giờ mẹ còn nói ra câu là Do con nghèo nên mẹ chẳng ưng Lúc đó mẹ đến nhà con Chẳng lẽ mẹ không nhận ra nhà con nghèo hả mẹ Tôi ước lắm nên mới trả lời Cho dù bản thân cũng biết trả lời với mẹ như thế là tôi sai Và có khi sau lần này Mẹ sẽ ép tôi và chồng tôi xa nhau Nhưng thật sự tôi không thể cứ tiếp tục im lặng Mà chịu đựng được nữa Nếu như im lặng mà làm cho gia đình hạnh phúc vui vẻ Thì tôi im lặng bao lâu cũng được Còn im lặng mà chỉ càng khiến cho mình trở nên nhu nhược yếu hèn. Thì thôi. Thà tôi chấp nhận tôi và Phong xa nhau cũng được. Chứ tôi không thể để gia đình anh. Muốn nói gì thì nói mãi như thế này. Và đúng như tôi dự đoán. Tôi vừa dứt lời thì Quyên đã vung tay vùng chân. Rồi bù lù bù loa lên. Đó, mẹ thấy chưa? Anh hai đã sáng mắt ra chưa? Mới cưới về mà nó dám trả lời tay đôi với mẹ thế đấy. Còn có ý nói mẹ đuôi. Nên lúc tới nhà nó không thấy nhà nó nghèo hay sao. Còn cưới nó về nữa kìa. Cũng nhờ quên thêm dầu và lửa. Mà không khí gia đình càng thêm căng thẳng hơn. Mẹ chồng tôi thì như bốc hỏa. Bà thở hồng hộc cứ chừng mắt nhìn tôi. Như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lớn giọng chửi động lên. Đấy. Mày sáng mắt chưa hả thằng con trời đánh. Nhà này vô phúc lắm. Mới rước cái thứ con dâu về thế này mà. Trời ơi là trời. Mới sáng nó chọc cho tôi điên lên này trời. Ông trời ông ngó xuống mà coi Phòng dù thường ngày yêu tôi Nhưng khi mẹ anh gào lên như vậy Thì thái độ anh cũng thay đổi hẳn Anh nắm lấy tay tôi Ban đầu nhỏ tiếng khuyên tôi xin lỗi mẹ anh Nhưng tôi không nghe Cuối cùng sau một lúc thuyết phục Không được Thì anh liền quay ngoắt thái độ Rồi bóp chặt cổ tay tôi Anh gắt gỏng nói Em trả lời vậy là sai rồi Anh nói em có nghe không hả Mau lên tiếng xin lỗi mẹ đi Tôi mở to mắt nhìn anh rồi mỉm cười vô thức. Chẳng biết nụ cười này mang ý nghĩa gì. Nhưng tôi thấy trong lòng tôi đau khó tả lắm. Cứ nghĩ khi đứng giữa trận chiến này Phong không đứng ra bên tôi cũng được. nhưng sẽ giữ im lặng giữa đôi bên, cho tròn bổn phận. Lúc đó tôi sẽ cảm kích anh lắm. Và có khi sẽ còn yêu anh nhiều hơn khi anh biết cách cư xử. Nhưng không, cách cư xử của Phong lúc này càng khiến cho lòng tôi thêm thất vọng. Đứng nhìn anh tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Em không sai nên sẽ không xin lỗi. Còn nếu anh thấy em sai thì anh xin lỗi mẹ anh thay em đi. Phong hình như có chút không hiểu ý tôi nói nên anh liền bóp chặt cánh tay tôi mạnh hơn rồi cố thủ bảo. Anh nói em xin lỗi mẹ ngay ngay chưa? Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh và vẫn lặp lại câu mình vừa nói. Anh xin lỗi mẹ anh thay em đi. Em nói cái gì thế hả? Tại sao anh phải xin lỗi mẹ mà không phải là em? Dường như phong bực lắm, ánh mắt cứ chừng chừng nhìn tôi. Còn tôi lúc này đã quyết định buông nên mạnh dạn nói thẳng. Tại sao em muốn anh xin lỗi mẹ thay em? Vì anh là con của mẹ anh. Bây giờ anh lên tiếng bênh ai thì người đó cũng sẽ bị tổn thương. Vậy thì tại sao anh lại không biết khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp? Anh đứng ở giữa hai người phụ nữ. Trong cuộc chiến mẹ chồng nàng sâu Thì chẳng có ai nhận mình sai cả Ai cũng có lý lẽ riêng của mình Chỉ có những thằng chồng Thằng con như anh biết điều biết suy nghĩ Muốn dung hòa mối quan hệ này Thì chính anh phải là người giảng hòa Chứ không phải anh đứng một phía Mà chửi lại vợ mình Em theo anh về đây làm vợ anh Em chỉ có một mình Dù em sai hay đúng Thì em cũng cần một lời khuyên Một lời dạy bảo chân thành Hơn là một câu mắng chửi anh hiểu không Bây giờ gia đình anh chửi em, anh lại còn hùa theo. Không nghĩ em sẽ thấy chơi vơi à? Vậy thì còn lý do gì để em ở lại và sống cùng với anh nữa đây? Dừng lại một lúc, tôi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt, vỗ cho khuôn mặt mình tỉnh táo hơn. Rồi tôi lại nhìn sang mẹ chồng. Quên và cả diệp. Một lần nữa tôi lấy hết can đảm để nói một lần cuối cùng. Thưa mẹ! Nếu mẹ đã không ưng con là con dâu thì từ hôm nay con xin phép mẹ con được rời khỏi gia đình này. Con đi càng sớm thì chắc mẹ và Quyên sẽ mừng lắm vì sớm rước con dâu mới về đây. Và con cũng mong khi con rời khỏi nhà này rồi thì mẹ và Quyên sẽ có được những ngày tháng bình yên nhất khỏi phải cực nhọc tìm cách hại con nữa. Sống mà cứ đem lòng ghen ghét người khác thì sẽ chẳng thấy thành thơi đâu. Còn Diệp. Hy vọng cô sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho phòng và cái gia đình này. Bây giờ cô đã đạt được mục đích cướp chồng người khác mà không phải tốn công tốn sức nhiều rồi đấy. Chào các người. Tôi nói xong định bước đi thì bất ngờ mẹ chồng tôi đưa tay ra, nắm đuôi tóc tôi dựng ngược lại, ánh mắt tràn đầy sự tức giận và ghi chặt đầu tôi xuống bàn rồi nghiến răng bảo. Mày đi đâu? Định ôm của chạy à? Không dễ vậy đâu. Muốn đi thì trả vòng vàng cưới lại đây cho tao rồi đi. Mẹ, mẹ làm gì thế hả? Mau buông huyền ra. Phong và Hồng hốt hoảng, la lên, nhưng nực cười là họ lại không dám manh động, chỉ đứng chờ mắt nhìn bị bà quát lên, thế là cũng im họng lại. Còn Quyên thấy mẹ mình hành động với tôi, cô ấy còn hồ hởi tiếp tay giữ chặt tôi lại. Tôi lặng người, lồng ngực con xiết lại đến từng nhịp thở cũng khó khăn. Không ngờ được gia đình này ai ai cũng sợ mẹ chồng tôi như thế. Đến ngay cả phòng anh là chồng tôi Nhưng vẫn đứng trơ mắt ra Để cho vợ mình bị hạ hiếp Mà chẳng dám thể hiện bản lĩnh làm chồng của mình Thì tôi cũng nghĩ Thời gian sau này chắc chắn tôi sẽ sống không ổn với gia đình này Bởi thế tôi quyết định dừng lại Không hối hận chút nào nên lúc mẹ chồng tôi hơi nới tay Tôi liền cố hết sức hất bà và quyên ra Sau đó nhìn họ với ánh mắt căm phẫn Tôi đưa tay lên không một chút đắn đo tháo từng chiếc kiềng cổ, hoa tay vòng, ngay cả chiếc nhẫn cưới vừa mới đeo. Tháo đến đâu nước mắt tôi ốt nghẹn trải dài đến đó, nhưng rồi tôi cũng quyết lột ra tất cả rồi trả lại họ. Người không phải của tôi, tôi cũng chẳng cần. Đây, mẹ kiểm tra đi, không thiếu một phần nào đâu. Trả xong của hồi môn, trên người tôi chẳng còn gì ngoài trái tim sạn nứt. Tôi lạnh lùng bước nhanh chân ra khỏi nhà. Mặc kệ cho mẹ chồng mình và Quyên đang hả hê ở phía sau gom bảng lại rồi luôn miệng mắng chửi tôi là lại mất dậy. Mặc kệ Phong có đuổi theo bảo tôi quay lại. Tôi cũng cứ thế đẩy anh ra rồi lội bộ trở về nhà mình mà chẳng có chút gì gọi là luyến tiếc cả.